trường 48. Tư tưởng. Người hầu vào báo có quan trưởng lý De Villefort tới thăm giữa lúc Bá tước Mont Cristo đang chăm chú nghiên cứu một địa điểm trên tấm bản đồ trải trên một mặt bàn lớn. Ngài trưởng lý bước vào phòng khách, dáng đi bệ vệ và trang trọng như khi vào phòng sự án. Bà tước rất ngạc nhiên thấy con người trước đây là phó biệt lý ở Marseille sau một thời gian khá dài đã không thay đổi mấy. Bóc người mảnh khảnh trở thành khô đét, nước da nhợt nhạt chuyển thành màu vàng ệch, cặp mũi trũng sâu ngắm ẩn sau đôi kính trắng gọng vàng, còn chiếc cà vạt màu trắng tương phản rõ rệt với bộ quần áo màu đen, màu của tang tóc. Billifor lên tiếng, giọng lanh lạnh và khô khan mà thói quen nghề nghiệp của y đã tạo cho. Thưa ngài, việc làm tốt đẹp của ngài đối với vợ con tôi đã buộc tôi phải tới đây để bày tỏ với ngài lời cảm ơn chân thành của tôi. Thưa ngài, Môn Cristo lạnh lùng đáp lại, tôi rất lấy làm sung sướng đã giành lại được sự sống của một em bé để trả lại cho mẹ nó, vì tôi biết là không có cái gì cao cả và thiêng liêng bằng tình mẹ con. Cũng vì thế, tôi mới có cái vinh dự được ngài Villefort đến thăm hôm nay chứ. Villefort giật mình vì câu châm chọc rất tế nhị của Bá tước, y bèn nhìn quanh để tìm cách đánh trống lạng. Khi nhìn thấy tấm bản đồ, y vội vàng nói. ngài bát tước đang nghiên cứu địa lý thôi thật là một công việc thích hợp với một người từng ngao du khắp thế giới như ngài vâng thưa ngài tôi đang chú trọng tới cuộc sống của con người để hiểu biết tâm lý của họ nói xong monte cristo mời villefort ngồi xuống ghế villefort nói à ra ngài muốn đi sâu vào triết học tôi xin thú thật với ngài là nếu không có việc gì làm tôi không bao giờ đi tìm một công việc buồn tẻ như vậy thế công việc của ngài có gì đặc sắc hơn không Tôi đã so sánh những luật pháp của tất cả các quốc gia, nhưng tôi nghĩ rằng thứ công lý của những dân tộc cổ xưa, nói trắng ra là quy luật, ác giả ác báo, là hợp lẽ trời hơn cả. Nếu quy luật đó được áp dụng thì công việc của những nhà làm luật sẽ được giản đơn đi rất nhiều. Điều đó rồi sẽ tới, vì những tìm tòi của con người càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, những đạo luật của nước Pháp hay của bất cứ một nước nào theo sự hiểu biết của tôi chỉ là tương đối. Đứng trước những cơ cấu xã hội, Ngài mới chỉ nhìn thấy sự chuyển động của một bộ máy khổng lồ, chứ chưa thấy được đấng thiêng liêng cao cả đã phát sinh ra nó. Ồ, thưa Ngài, Villefort ngạc nhiên nói, tôi chưa từng được nghe ai nói như Ngài. Bởi vì Ngài bị kìm hãm trong bộ máy bình thường, chưa vươn tới cái thiên cầu cao vút của Thượng Đế đã cấu tạo ra những vật vô hình và đặc biệt. Ngài tin là cái thiên cầu đó có thật ư? Những nhân vật vô hình, Và đặc biệt ấy, có thật ư? Sao lại không? Thế ngài có trông thấy được cái không khí mà ngài hít thở không? Và nếu không có nó, thì ngài có thể sống được không? Vậy là chúng ta sẽ không trông thấy những nhân vật mà ngài đang nói tới chứ? Có chứ. Khi mà Thượng Đế cho phép họ biến thành vật thể, ngài sẽ nom thấy, sờ thấy, và nói chuyện với họ. Họ sẽ trả lời ngài. À hà, vì phò cười, tôi mong một ngày kia sẽ được tiếp xúc với một nhân vật đặc biệt như ngài vừa nói. Theo Ngài, con người ta chắc ai cũng có khuyết điểm cả. Vâng, khuyết điểm và tội ác, mong từ Kisto, lừa đáng. Và bản thân tôi cũng không phải là một con người hoàn chỉnh. Ngài có bà con thân thuộc nào không? Tôi sống độc thân. Ngài có sợ chết không? Tôi không sợ chết. Tôi chỉ lo cái chết sẽ làm cản trở công việc của tôi thôi. Thế còn tuổi già, còn bệnh thần kinh? Đã có lần tôi suýt mắc phải, và tôi cho đó là điều khủng khiếp nhất. Nhưng thưa ngài, Villefort buồn giàu, còn có một bệnh nguy hiểm hơn thế nữa, đó là bệnh trúng phong, làm cho người bị bại liệt, chứ không chết hẳn, cứ sống ngắc ngoại mãi cho tới khi nhắm mắt. Tôi mong một ngày kia ngài đến chơi nhà tôi, tôi sẽ giới thiệu với ngài cha tôi, ông Noachie de Villefort, một đảng viên hăng hái trong cuộc cách mạng Pháp, một con người dũng cảm, đầy nghị lực, con người đã làm những công việc kinh thiên động địa. đã từng tham gia lật đổ chiếc ngai vàng, đã coi thường công danh phú quý, ngày nay chỉ còn là ông già bất động trong chiếc ghế có bánh lăn. Thể xác ông im lìm và giá lạnh dưới sự chăm sóc của đứa cháu gái yếu đuối tên là Valentin và cái thể xác đó cũng đã mất hết cảm giác chỉ còn chờ ngày tiêu tan. Thưa ngài, Monsieur Cristo nói, cảnh tượng đó đối với tôi không có gì là xa lạ. Vì tôi cũng đã được học qua nghề làm thuốc, và tôi đã từng chữa những bệnh hiểm nghèo hơn thế. Nếu cảnh tượng đó đối với ngài là quá hãi hùng, thì một ngày kia, nếu ngài yêu cầu, tôi sẽ đến thăm ngài để giải quyết nỗi buồn phiền trong gia đình ngài. Cũng may là bên cạnh ông già thống khổ đó, tôi được thượng đế ban cho hai mụn con, một gái tên là Valentin, con riêng người vợ trước của tôi, là René de Saint-Méron, và thằng Eduard mà ngài vừa mới cứu mạng. con người vợ kế của tôi ngài nghĩ về sự bù trừ đó sao tôi nghĩ rằng có thể trước kia cha tôi đã gây ra một tội ác nào đó mà không bị con người trừng phạt thì ngày nay phải chịu cái hình phạt của đấng thượng đế chí công và chỉ một mình cha tôi phải đèn tội mông cristo mỉm cười và tiến villefort ra về khi cỗ xe của quan trượng lý đã đi xa rồi mông cristo mới gượng cười Tuy trong lòng vẫn cảm thấy bực bội khó chịu, ông ta lẩm bẩm: "Thôi, thuốc độc đối với trái tim ta như thế đã đủ rồi. Bây giờ ta phải đi tìm thuốc giải độc." Rồi báo tước kéo chuông. "Ali, ta đi lên gặp cô nương. nửa giờ nữa cỗ xe phải sẵn sàng nhé." Chương 49. Hay đề Beau-tước Ngông Cristo cũng dành một giờ để đến thăm Heidi, người con gái Hy Lạp hiện đang ở một căn buồng lộng lẫy tại tòa nhà ở đại lộ Saint-Gilles. tước muốn tìm ở đây những giây phút êm dịu cho tâm hồn sau những lúc đầu óc bị xúc động và căng thẳng. Cô thiếu nữ ở một căn buồng cách xa buồng của bá tước, trang trí theo kiểu Á Đông, trên mặt sàn thảm thổ nhĩ kỳ, tường căng rèm gấm. giữa buồng có kê một chiếc giường thấp xung quanh xếp những chiếc gối bằng sa tanh thêu rất đẹp hay đê có ba hầu gái người pháp và một hầu gái người hy lạp để làm phiên dịch vì cô chỉ nói được tiếng la mã thiếu nữ đang nằm trên tấm thảm một tay chống lên cái gối xếp một tay vòng ra sau đầu cô mặc chiếc quần sa tanh mò hồng thêu hoa để lộ đôi bàn chân trắng nõn xỏ đôi hài mũi nhọn theo kim tuyến có đính những hạt ngọc, mặc một cái áo sọc xanh, trắng tay áo rộng và một cái áo bó ngực có ba khuy bằng ba hạt kim cương, bụng cô quấn một tóc lưng lụa màu sặc sỡ, đầu cô đội chiếc mũ tròn thêu chỉ vàng xung quanh đính hạt trai, một bên cài một bông hồng làm nổi bật mớ tóc đen nhánh và khuôn mặt kiểu hy lạp tuyệt đẹp với cặp mắt đen như nhung, mũi dọc dừa thẳng tắp. Đôi môi mọng đỏ như son Hàm răng đều và trắng bóng Cô thiếu nữ hiện thân Cho vẻ đẹp kiểu diễm mê hồn Của người phụ nữ phương Đông ấy Mới khoảng 19 tuổi Mông Cristo Cristo Bảo một hầu gái vào xin phép Để ba tước vào thăm Để trả lời Haydea chỉ ra hiệu Cho hầu gái vén một tấm thảm Ở cửa buồng lên Ba tước bước vào Haydea ngồi dậy Đưa một tay cho ba tước mỉm cười nói Tại sao Đức Ông lại xin phép em để vào? Đức Ông không còn là chủ, em không còn là nô lệ của Đức Ông sao? Mông Cristo mỉm cười đáp, Hay đê, cô nên biết là, tại sao Đức Ông lại không gọi em bằng em như mọi khi? Em đã phạm một lỗi lầm nào chăng? Nếu vậy Đức Ông cứ phạt em, chứ đừng gọi em bằng cô. Hay đê, bà tước nói tiếp, em nên biết là chúng ta đang ở Pháp, tức là em được tự do. Tự do làm gì kia? thiếu nữ hỏi tự do xa ta xa đức ông tại sao em lại xa đức ông nói thế nào nhỉ ta sẽ phải giao tiếp với thiên hạ em chẳng muốn tiếp ai cả và nếu trong đám thanh niên đẹp trai em thấy thích ai ta không nỡ em chưa hề gặp một người con trai nào đẹp hơn đức ông và trên đời này em chỉ yêu có hai người cha em và đức ông khổ thân em monte cristo nói lúc nào cũng chỉ thấy em nói đến cha em và ta thôi em còn nói đến ai nữa cha em gọi em là nguồn vui của người với đức ông em là nguồn yêu thương của đức ông hay đê em còn nhớ cha em không cô gái mỉm cười chỉ tay vào mắt và ngực mình nói cha em ở đây này thế còn ta ta ở đâu monte cristo tủm tịm cười hỏi đức ông ở khắp mọi chỗ Monte Cristo cầm lấy tay cô gái định đưa môi hôn, nhưng cô gái thơ ngây ấy rụt tay lại và chìa chán ra để bà Tước hôn. Bây giờ, ạ bà Tước nói, em nên biết là em được tự do, em là một nữ chủ nhân, em là một bà hoàng, em có thể cứ giữ bộ quần áo này hay thay bộ khác là tùy em, em sẽ ở lại đây nếu em muốn, hay ra khỏi nơi này là tùy em, luôn luôn lúc nào cũng có một cỗ xe cho riêng em dùng, ta chỉ yêu cầu em có một điều thôi. Xin đức ông cứ nói, phải giữ kín lý lịch của em, không được nói một câu nào về quá khứ của em, trong bất cứ trường hợp nào, cũng không được nói lên tên người cha lường danh và mẹ của em. Thưa đức ông, em đã nói với đức ông rồi, em sẽ chẳng gặp ai cả, thì lo gì em nói? Hãy nghe đây hay đê, cái lối sống cách biệt kiểu phương đông này không thể thích hợp với Paris được, em cần phải tìm cuộc sống ở đây cũng như em đã từng làm ở Roma, ở Milan. Ở Madrid, hoặc em muốn tiếp tục sống ở đây, hoặc em muốn trở về phương Đông. Cô thiếu nữ ngước cặp mắt to và ướt lên nhìn ba tước. Hoặc là chúng ta trở về phương Đông, Đức Ông nói thế có phải không? Phải, mong tờ ký đáp. Em nên biết là ta không bao giờ xa em cả. Cây không bao giờ xa rời hoa, mà chỉ có hoa xa rời cây mà thôi. Em không bao giờ xa Đức Ông cả, Thầy Đê kêu lên. Em tin chắc rằng em không thể sống thiếu đức ông được. Em ơi, mười năm nữa ta sẽ già và mười năm nữa em vẫn còn trẻ lắm. Cha em có một bộ dâu bạc dài, cái đó không ngăn cản em yêu cha em. Cha em sáu mươi tuổi, thế mà em thấy cha em đẹp hơn tất cả mọi thanh niên mà em gặp. Nhưng này, em hãy nói xem, em có tin rằng em sẽ quen với đây chứ? Có được gặp đức ông không? hàng ngày. Nếu vậy em còn đòi hỏi gì hơn nữa, thưa Đức Ông? Ta e rằng em sẽ buồn. Thưa Đức Ông, không buồn đâu ạ. Vì cứ mỗi buổi sáng em được nghĩ rằng Đức Ông sắp đến. Và mỗi buổi tối em lại tự nhủ là Đức Ông đã đến. Thế rồi, trong trái tim em có ba thứ linh cảm không thể nào buồn được. Sự chờ đợi tình yêu và lòng biết ơn. Em thật xứng đáng là người con gái xứ Hy Lạp, kiều diễm và thơ mộng. Em cứ yên tâm. Ta sẽ hành động sao cho tuổi thanh xuân của em không uổng phí, vì em đã yêu ta như cha em. Vậy, ta cũng sẽ yêu em như con gái ta. Đức ông nhầm rồi đấy, em không yêu cha em như yêu đức ông đâu. Tình yêu của em đối với đức ông là một tình yêu khác kia. Cha em đã chết, nhưng em có chết đâu. Còn nếu đức ông mà chết, em sẽ chết theo ngay. Bà Tước đưa bàn tay ra và cô gái mỉm cười đỡ lấy. Như thường lệ, cô đặt lên đó một cái hôn nồng thắm. Môn Cristo cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng êm ái và sẵn sàng đến thăm Maximilian Moren cùng Gia Quyến. Vừa đi, bá tước vừa lẩm bẩm câu thơ của Panda. Tuổi trẻ là đoá hoa, tình yêu là trái quả. Hạnh phúc thay người hái hoa nào biết hái nó, lúc đang hé mở. Theo lệnh của bá tước, cố xe đã sẵn sàng, bá tước lên xe và như thường lệ. Xe phóng nước đại. chương 50 Gia đình Moren Mấy phút sau, cỗ xe đã đưa Môn Thừa Cristo đến căn nhà số 7 phố Mê Lê, Một ngôi nhà ba tầng có sân trông ra một mảnh vườn có hai khóm hoa khá đẹp. Ngôi nhà khá duyên dáng và vui mắt thuộc vào lịch sử nhất phố. Vợ chồng cô Julie ở hai tầng dưới Maximilian, ở tầng trên cùng. Ngoài ra, hai bên còn có vài căn nhà phụ. Khi Bá tước tới, người gác cổng chính là bác Coclet, người thủ quỹ của ông Moren, nơi đã về hưu. Vào báo cho Max biết. Anh thanh niên sĩ quan vội chạy xuống đón quý khách. Anh reo lên. Trời ơi, Bá tước mong Tôi biết ngay là thế nào chúng tôi cũng sẽ được cái hân hạnh này. Ôi, cảm ơn nghìn lần. Cảm ơn Bá tước đã không quên lời hứa. Chàng sĩ quan thân mật bắt tay Bá tước Qua cái bắt tay đó, báo thước thấy cả một tấm lòng thực tâm mong đợi mình. Xin báo thước vào, em gái tôi hiện ở trong vườn, đang tỉa hoa. Em rẻ tôi ngồi đọc báo cạnh đấy, hai vợ chồng họ chẳng bao giờ chịu xa nhau quá sáu bước. Tiếng những bước chân là một thiếu phụ ngẩng đầu lên, thiếu phụ chạc 25 tuổi, mặc áo dài lụa. Thiếu phụ đó chính là cô Julie bé nhỏ của chúng ta trước đây. Trông thấy người lạ, cô kêu lên một tiếng, mắc cười bảo, em đừng ngại. Đây là bà tức Monte mới đến Paris 3-4 hôm nay. Ôi thưa ông, anh tôi đưa tôi vào đột ngột thế này thực chẳng lịch sự chút nào. Đây là tội của anh tôi muốn chiêu đứa em gái này đây. Pernelon, bác Pernelon. Mà ông già đang lúi húi sới một lỗ hoa, tóc bạc. Nước da bánh mật, cặp mắt, cho thấy cụ là một thủy thủ già từng trải, đã từng phơi mình dưới ánh nắng vùng xích đạo, phơi mình trong bao trận phong ba bão táp. Nghe tiếng gọi, cụ ngừng tay Và ngẩng đầu lên Julie bảo Bà Penelon, bác làm ơn bảo với nhà cháu Là nhà có khách đến chơi Và đề nghị ánh mắt mời bà Tước lên phòng khách Rồi quay lại phía bà Tước Cô nói, xin phép cho tôi được rút lui một chút ạ Và chẳng đợi ý kiến của khách Cô chạy biến mất Bà Tước có vẻ suy nghĩ Rồi hỏi một câu như để trả lời cho chính ý nghĩ của mình Gia đình đại úy hẳn là hạnh phúc lắm Thưa bà Tước Xin thú thật là quả như thế Các em tôi không còn đòi hỏi hạnh phúc gì nữa Chúng con trẻ Chúng vui vẻ Chúng yêu nhau Chúng có tiền lợi hàng năm 25.000 đồng bạc Tuy nhiên Thế vẫn còn ít lắm đấy Bà Tức mỉm cười nói bằng giọng rất dịu dàng và thấm thiết Như một người cha Chắc là đôi bạn trẻ của chúng ta không dừng lại ở đây Một ngày kia họ sẽ trở thành triệu phú Em rẻ của ông là luật sư hay bác sĩ? Thưa ông Em rẻ tôi là nhà buôn em tôi thừa kế hãng buôn của cha tôi sau khi cha tôi mất để làm một gia sản là năm trăm nghìn tôi một nửa và em gái tôi một nửa chồng em gái tôi khi lấy nó không có một gia sản nào khác ngoài sự thông minh cần cù và một lai lịch trong sạch nó quyết định phải kiếm cho được một số tiền bằng số tiền của vợ trong 6 năm cần cù nó đã kiếm đủ số tiền 250.000. trăm lúc đó emmanuel ở trong nhà bước ra chào báo tước rất niềm nở rồi mời báo tước vào phòng khách Julie đã thay những bông hoa mới, đượm mùi hương trong các bình hoa và ăn mặc rất lịch sự để mời khách uống trà. Monsieur Cristo nhìn Julie. Thưa bà, bầu khung khí yên vui ấm cúng của gian phòng này và những bộ mặt thân hoan tươi tỉnh của chủ nhân làm tôi vô cùng xúc động và vui sướng. Cảnh gia đình chúng tôi hiện nay rất êm đẹp, Julie trả lời. Nhưng cũng phải nói rằng trước kia chúng tôi đã từng trải qua những thời kỳ rất khó khăn và gian truân. Đúng như vậy đấy ạ. Mắc nói, gia đình chúng tôi đã từng có những giờ phút nguy nan khủng khiếp. Và giữa lúc con thuyền của chúng tôi bị sóng gió hãi hùng sắp chìm xuống đáy biển, thì có một bàn tay của Thượng Đế đã đến cứu vớt chúng tôi. Bà Tước đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt rất xúc động. Sau đó dừng lại trước cái tủ kính có bày một quả bóng bằng thủy tinh, bên trong có để một cái túi lưới bằng lụa đỏ, trên một cái hộp bằng nhung đen. Bên cạnh có một mẫu giấy gấp làm tư và một viên kim cương rất đẹp. Mắc thấy bá tước nhìn chăm chấu một cách khác thường và nói. Thưa bá tước, đây là những bảo vật quý báu nhất của gia đình chúng tôi. Vâng, Julie tiếp lời. Anh tôi muốn nói những vật này do một thiên thần của Thượng Đế phái xuống để cứu vớt chúng tôi mà chúng tôi cũng chẳng bao giờ được biết mặt cả. Vậy kia, bá tước nói nghẹn ngào. Mắc liền chạy lại. nhấc quả bóng thủy tinh lên, cầm lấy cái túi, đưa lên môi hôn, rồi nói. Thưa bà tước, vật này là của một người đã cứu sống cha chúng tôi khỏi một cái chết vì phá sản và mất danh dự. Mảnh giấy này tự tay người viết ra, và viên kim cương này người đã tặng em gái tôi làm của hồi môn. Chúng tôi chưa được diễm phúc nhìn thấy mặt người, và người chỉ cho biết tên người là thủy thủ Simbad. Ôi, Julie nói, tôi luôn luôn hy vọng là một một ngày kia sẽ được ôm hôn tay người. cũng như hôn cái túi này, cái túi mà người đã từng mó tay vào. Cái đây bốn năm bác Perelon, người làm vườn cho chúng tôi hiện nay có gặp ở Dresden, một người anh giống vị đại diện người Anh đã đến nhà chúng tôi ngày mùng 5 tháng 6 và ngày mùng 5 tháng 9 năm 1829 là người đã viết cho tôi mảnh giấy này. Bác Perelon quả quyết là mình nhìn không nhầm nhưng không dám hỏi. Ông khách người Anh mắc nói tự xưng là thay mặt hãng Thomson và Friend ở Roma Cho nên hôm bà Tước nhắc đến tên đó trong bữa tiệc ở nhà tử tước Mocsep, làm tôi giật mình. Một điều kỳ lạ nữa là hãng tôm sơn và friend luôn luôn chối là không hề giúp chúng tôi việc đó. Nếu vậy, bà Tước nói, người anh đó có thể là người đã hàm ơn Ngài Mô Đen nên đã lấy cớ đó để trả ơn đấy thôi. Nhưng cha tôi lại khẳng định vị cứu tinh của cha tôi lại không phải là người anh đó. Thế cha ông là... Bà Tước dù mình hỏi, ông Mô Đen? Thưa bà Tước, cha tôi coi việc đó là một câu chuyện thần kỳ cha tôi tin vào một vị cứu tinh đã trỗi dậy từ một nấm mồ để đến với chúng tôi ôi một sự mê tín thật là cảm động đã nhiều lần cha tôi cứ lẩm nhẩm như trong một giấc mơ gọi tên một người bạn rất thân một người đã mất mãi tới khi sắp tắt thở cái ý nghĩ đó từ trước đến nay chỉ là sự ngờ vực thì đã trở thành hiển nhiên và những câu chối trang cuối cùng của cha tôi trước khi mất là maximilien con người đó là Edmond Dantes. Bộ mặt của Bá Tước vốn đã tái xanh, nghe đến câu nói đó lại càng tái đi một cách đáng sợ. Tất cả máu như dồn hết về tim, Bá Tước không nói được nữa. Ông rút đồng hồ ra như quên mất giờ, cầm lấy mũ và chào mọi người. "Thưa bà, cho phép tôi thỉnh thoảng được đến thăm gia đình nhà ta. Tôi thấy ấm cúng quá, xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của cả nhà." Nói xong, Báo tước bước nhanh ra ngoài. Báo tước mong Kisto là một con người kỳ dị. Phải, mắc nói, nhưng anh còn tin là ông ta còn có một trái tim giàu nhân ái, và anh chắc chắn là ông ta quý chúng mình lắm. Còn em, Julie, em thấy là giọng nói của báo tước cứ như đi thẳng vào trái tim em, và đã hai lần em có cảm giác không phải là lần đầu tiên em nghe thấy giọng nói đó.